nằm xuống. Hả? Tùy Eric nguy hoặc, nhưng cũng không phản kháng gì. Ngoài ngoạn làm theo lời anh, không có cách nào khác. Bây giờ hắn đã là xác chết mà. Hà Vũ đi vòng quanh người hắn, sau đó khẽ nói: Không được nhúc nhích. Bây giờ anh là thi thể. Eric nhìn thứ gì đó ở trên người mình, khóe miệng không kìm được mà co rút mạnh vài cái. Gã này, ngay cả thi thể của hắn. Mà cũng lợi dụng triệt để không chịu buông tha Đúng là tận dụng hết mất Tuy hắn thầm oán Ở trong lòng Nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm đó Không nhúc nhít nhìn Hà phổ kéo tay kỹ lương Đi vào trong bóng đêm Đôi mắt màu xanh lam Thoáng hiện lên vẻ hứng thú khó nhận ra Quả nhiên là không thể xem thường Cái tên nhóc kia Thật là khôn khéo Eric làm bầm chợt nghe thấy vài tiếng bước chân truyền đến cách đó không xa viện bên phe xanh đã đến nhìn thấy eric nằm dài ở trên mặt đất mấy tay lính nhìn xung quanh xác định không có gì nguy hiểm mới đi qua vừa di chuyển thi thể của eric thì xẹt xẹt xẹt sau một vài tiếng xẹt rất nhỏ một vài làn khói sáng màu xanh cũng bay lên Cái đám lớn ngẩn ra, sau đó liên tiếp vang lên mấy câu bắt đầu bằng chữ F hoặc là S. Fuck shit! Eric! Sao anh không cảnh báo chúng tôi? Eric đứng lên, phối sạch đất và lá cây ở trên người. Tôi chết rồi, làm sao nhắc các cậu đứa? Nhìn sắc mặt. Như vừa nuốt phải vài, vài con rùi to của đám đồng đội, Erich vỗ vỗ vai họ. Không sao, coi như chết theo tôi đi. Có điều cảm bẫy này làm rất giỏi. Phản ứng rất nhanh, bọn hắn vừa trở người của Eric đã bị dính bẫy rồi. Mấy người vừa nói vừa đi về căn cứ, dù sao bọn họ cũng chết rồi, không cần tiếp tục tham gia đối kháng nữa. Nhưng mà vẫn được quyền quan sát, thấy không có ai đuổi theo, Kê Lương mới hỏi: "Sao anh lại ở đây? Không phải anh đã dẫn mấy người kia đi hướng khác, đánh lạc hướng à?" Anh làm cho bọn họ quay về theo đường cũ. Hà Vũ chỉnh lại bao súng. "Người bên họ chắc hẳn chỉ cử một vài người ra ngoài thôi, để cho bọn họ quay về theo lối sau, tiền thể bao vây bọn họ lại. Còn anh với em, đánh thẳng vào căn cứ của bọn họ." Chỉ với hai người chúng ta thôi sao Vừa rồi Cô có đếm sơ sơ Trong căn cứ của họ Còn phải hơn 10 người Trừ mấy người vừa bị xử lý đi Thì ít nhất cũng còn khoảng Cũng 10 người đấy Sao Hà vũ nhướng mày Trong bóng đêm Cô không nhìn rõ biểu cảm Ở trên mặt anh Nhưng cũng có thể cảm giác được Sự tin tưởng của anh Không, không có sự tin tưởng vào anh à Không cần biết, anh có nhìn thấy không? Nhưng kỷ lương vẫn ném cho anh một cái nhướng mày khiêu khích. Hỏi ai thế? Hà vỗ khẽ cười. Anh thích sự cứng đầu, quật cường không chịu khúc phục của cô. Này, ăn một chút gì đi, bổ sung thể lực. Có thể còn phải chờ một lúc nữa. Là sô-cô-la. Kỷ lương cũng không khách sáo. Đưa tay ra nhận nhét vào một miếng vị đắng, vị ngọt thắm đầy ở trong miệng. Hai người cùng im lặng nhìn về phía ngọn đèn dầu xa xa. Căn cử của quân xanh vừa bị tập kích nên bây giờ bọn họ đều tăng cường cảnh giác. Hiện giờ tuyệt đối không phải thời cơ tốt để tập kích nên hai người chỉ có thể chờ. Sự im lặng bao trùm hai người nhưng cũng không thấy xấu hổ hay kỳ lạ. Điều này khiến cho Kỳ Lương cảm thấy hơi bất ngờ. Cô vốn nghĩ nếu đến cạnh Hà Vũ cô sẽ cảm thấy không thoải mái Nhưng lúc này cô lại không thể lừa chính mình Chẳng hề có chút cảm giác không thoải mái nào Mà ngược lại còn sức yên tâm Cô lén liếc mắt Nhìn người đàn ông đã nguyệt trang cẩn thận Đang nằm sắp ở bên cạnh Trong bóng tối chỉ lờ mờ Nhìn thấy đại khái hình dáng anh Từ bây giờ Mà khi ở cùng với anh Cô lại cảm thấy tự nhiên Và lại yên tâm như thế này chứ Không giống như 7 năm trước Cô luôn nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh anh, trầm chốc lát, cho dù anh đã có người khác, cô cũng cảm thấy vô cùng may mắn rồi. Nhưng cũng không giống như khi mới gặp lại, vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy không đủ dưỡng khí, cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Còn bây giờ thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy yên tâm. Vậy còn anh thì sao nhỉ? Kỳ Lương chuyển hướng suy nghĩ về phía Hà Vũ. Không biết bây giờ anh cảm thấy như thế nào, liệu có cảm giác yên tâm không nhỉ? Liệu có yên lòng giao việc phòng thủ phía sau anh cho cô không? Thôi rồi, Kỳ Lương tự đặt vào gái của mình. Bây giờ là lúc nào mà còn ở đây suy nghĩ này nọ chứ? Cho dù ở bên Hà Vũ rất yên tâm, cũng không thể yên tâm để mất này chứ. Hành động của cô khiến cho Hà Vũ chú ý. Anh quay sang cuối đầu hỏi, sao thế? Uh, không, uh, có con mũi. Cô tùy tiền, vì một cái cớ, chắc chắn cô không thể nói hành động vừa rồi của mình là muốn đuổi mũi, mà là thật ra là muốn đuổi anh ra khỏi đầu óc của mình được. Có người khi yêu thì anh yêu, em yêu. Anh gọi một tiếng bảo bối, em gọi một tiếng cân ơi. Tình yêu xây dựng trên sự ngọt ngào, không biết mệt mỏi đến mất buồn nôn như thế. Có tình yêu lại được chầm rãi vuông đắp cho người lớn hai bên. Có người thì do gặp hoạn nạn mà nhận ra chân tình, còn cô và Hà Vũ thì là kiểu nào? Kỳ lương nghĩ ngợi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, vẫn không thể nào tổng kết được ra. Rốt cuộc mối quan hệ lằn nhằn, dây dưa rối loạn của hai người là như thế nào, nên cũng đành bỏ cuộc. Hai người ẩn nắp, không biết qua mấy tiếng. Hạ Vũ nói Kỷ Lương cứ chợp mắt một chút đi. Tùy ngoài miệng, Kỷ Lương nói không cần, nhưng mí mắt cũng không kìm được từ từ khép lại. Đến khi Hạ Vũ đánh thức cô, nhìn đồng hồ, đã là hơn 3 giờ sáng. Đi thôi. Từ 3 giờ đến 4 giờ sáng là lúc các chức năng của con người mệt mỏi nhất. Ví dụ như lúc bạn đang ngủ thì trong khoảng thời gian này sẽ càng ngủ say hơn. Còn nếu không ngủ, thì vào khoảng thời gian này sẽ càng mệt mỏi hơn. Nhưng qua một khoảng thời gian ngắn này, cơ thể cũng tỉnh táo hơn nhiều. Đây chính là thời điểm mà Hạ Vũ đang đợi. Hai người yên lặng tiến vào căn cứ quân xanh. Lúc này, đến đám sâu ở trong cây cối cũng ngủ say nữa cơ. Trừ tiếng bước chân của bọn họ ra, thì không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Tên lĩnh cành ghé căn cứ của quân xanh ôm một khẩu súng nhưng có vẻ rất tập trung cảnh giác, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện, đầu hắn thỉnh thoảng lại gực nhẹ, gật gù, gực gù. Đằng sau hắn có một im thế, hướng mà khẩu súng bắn tỉa màu đen đang hướng tới, chính là trạm gác công khai. Một bóng đen lặng lặng tiếp cận tay lĩnh kia, khi tay lĩnh kia phát hiện ra có người tới gần, vừa kịp rùng mình một cái đã cảm thấy cổ lành lạnh, sau đó chốt trên người bị ấn xuống. Làng khói màu xanh bay lên Thông báo hắn đã bỏ mạng Khẩu súng ở trên tay tên lính kia Rơi cặt xuống đất Kỳ lương hoảng hốt muốn đỡ lấy nhưng không kịp Tiếng động tuy rất nhỏ Nhưng vẫn báo động cho tên lính Gác ở trong trạm ngầm Khẩu súng ở trên tay hắn Vừa hướng về phía kỷ lương Đã cảm thấy một bàn tay lặng lặng Vuốt lên trên cổ hắn Khiến cho hắn nổi cả da gà Chủ của đôi tay kia Làm tư thế như vặn cổ hắn sau đó ấn chốt ở trên người hắn, khiến cho súng của hắn chưa kịp bóp cò đã bỏ mạng. Đối với Hạ Phổ, anh am hiểu trò chơi trạm gác ngầm này hơn bọn hắn rất là nhiều. Anh thừa khả năng phán đoán xem bọn hắn sẽ ẩn nắp ở đâu. Người trong trạm gác ngầm cũng đã bị anh yên lặng xử lý cả, vừa rồi là người thứ hai. Hai người giải quyết xong ba người canh gác ở bên ngoài, tiếp tục đi vào chỗ phát ra ánh sáng bên trong căn cứ. Kỳ Lương chợt nhớ tới lá cờ đưa cho Thi Công Tử, mà hiện giờ Thi Công Tử đã trở thành tù binh của địch. Cờ cũng không còn nữa. Cô nói với Hà Vũ việc này. Hà Vũ bình tĩnh rút một lá cờ đỏ từ trong túi ra đưa cho cô, bảo cô lát nữa phụ trách việc cấm cờ. À, ở đâu ra đây? Không phải đã đưa cho thi thanh tra rồi sao? Trọng doanh trại có nhiều cơ nên tiền tây cầm vài cái. Ăn thế này là gian lợn, là tận dụng tài nguyên hợp lý. Nghe giọng điệu không có vẻ gì cảm thấy xa trái của anh, Kỳ Lương đột nhiên có cảm giác nghẹn họng, buồn cười rồi là cố nén, mẹ nó, thì ra đại sĩ quan hạ cũng có lúc thế này, cái kiểu gian xảo một cách quan minh chính đại, không hề có chút đuối lý nào. Đúng là chỉ có Hà Vũ Anh mới làm được. Thấy đã gần tới tổng bộ của quân xanh, Hà Vũ đột nhiên ra hiệu cho Kỳ Lương dừng lại. Ẩn nắp cẩn thận. Vừa nói xong, Kỳ Lương đã nhanh chóng tìm được chỗ nắp. Cô vừa ẩn mình, vừa cẩn thận. Thì một người từ trong tổng bộ đã đi ra. Sĩ quan hạ, chờ anh đã lo rồi. Cảm giác này giống y như trong truyện võ hiệp cổ đại. Khi các boss cuối cùng đối mặt nhau đều nói một câu như vậy. Is Ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi. Kỳ lương nhận ra giọng nói này chính là thủ lĩnh quân xanh, Jess. Không phải ban nãy Hà Phủ nói hắn đã dẫn quân sang tấn công bên họ sao? Hắn quay lại từ lúc nào? Chà chà, cũng cùng một cá tính như Hà Phủ, muốn chơi trò bọn ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn sao? Sau bốn năm trước, không có cơ hội được giao đấu với anh nữa. Hôm nay, coi như có dịp rồi. Bốn năm trước à? Ha! Không ngờ hai người này lại là tình nhân cũ. Kỳ lương không nói nên lời. Chỉ vài phút sau, cô đã được chứng kiến cái gọi là cao thủ so chiêu, vừa yêu vừa hận. Trong bóng đêm, hai người đều ăn ý không dùng súng, mà dùng phương thức so thể lực nguyên thủy nhất của đàn ông. Họ sử dụng quyền cước vừa mạnh vừa đẹp, một trận so tài chân chính. Hai người anh đến tôi đỡ, nhanh đến mức khiến cho người ta không theo dõi kịp. Dựa vào ánh đèn từ tổng bộ phát ra, chỉ có thể nhìn thấy mồ hôi bay văng ra do quyền cước của bọn họ. Trận đấu của hai người đã thu hút máy tên lính còn lại trong căn cứ quân xanh kéo đến xem. Thậm chí, ngay cả tướng của bọn họ cũng đi tới cửa căn cứ để xem. Kỳ lương nhìn mấy lão đại đang đứng ở cửa căn cứ, nghĩ một chút sau đó lén lút chậm rãi lần đi ra ở đằng sau. Đây là một trận đấu cả hai người đều dốc hết sức lực. Trường Không Trùng chỉ nhìn thấy những vết mồ hôi của Hà Vũ và Chess vang lên. Tùy xét về thế trạng, Chess có vẻ khỏe hơn Hà Vũ, nhưng cũng không hề chiếm ưu thế gì hơn. Hà Vũ vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không thể nhìn thấy một cảm xúc khác lạ nào ở trong mắt anh cả. Trên người và mặt mũi của hai người đều dính không ít màu. Nhưng không giống với việc tuyên bố tử vong của những người khác mà họ thật sự bị thương. sò đẫu như thế này khiến những người xung quanh cũng xô trào nhiệt huyết, giống như lạc vào cảnh giới thần tiên, khiến cho bọn họ nghe thấy dòng máu của mình đang sôi sụp. Anh nói xem, lần này rốt cuộc bên nào sẽ thắng. chết thở hỗn hển, mồ hôi chảy dài xuống tráng, khẩu súng lục nhắm ngay vào cổ hạ vũ. Người của tôi Hà Vũ trả lời không chút đắn đò Khẩu súng ở trong tay anh cũng chỉ thẳng vào chỗ hiểm của hắn Ngạo mạn. Jess nói Hai người không hẹn mà cùng bóp cò Hai màu khói xanh và khói đỏ cùng okay. nhau bay lên